cái tên thì ở tiếp vòng tình thiết mà kiếm lục của tác giả đại nguyệt phi mộng hồi 4 tiên thối bất biến ứng vạn biến sự đời tiên thối lượng nan hàm sao thoát khỏi quả tìm tái bay nhân tình chẳng bao giờ đẹp đẽ như tưởng tượng sinh mệnh vốn có rất nhiều bi ai và thống khổ cọ long, long. Cường tuyệt ác của cô nương xong, Liệu dực đi về hậu qua viên, cái ổ riêng của Liệu dực. Từ nhỏ đến lớn, dưới sự quản giới thực trẻ của cha, thì đã cố sống cố chết sinh được cái phương hơi nhỏ này. Đây là thế giới của Liệu Dật ở đây thì không phải e sợ một ai hết. Liệu dực đặt cho cái tiểu ổ của mình một cái tên hết sức nhã trí, thiên thượng nhân gian. Họ viên cũng thật hợp với cái tên đó, Bị y đã cho mời các bạn thầy về làm vườn, đến vốn trọng hơn trong lời hoa. Lại nghĩa ra một cái lãnh lùng là đó là đêm chuồn, giữa mối gốc hoa là một cuốn danh thư. Một sách đúng là một sách, giờ thì liệu dược đang ngồi bên các bàn đá giữa hô phiên. Trên mặt bàn là bốn đĩa thức ăn, một hồ rượu. Liệu và thơ kiếp nhất vừa chậm lại thưởng rượu, vừa nghe cô gái đối diện do cô cầm và ngắm cô gái trước mặt đang nhảy múa Người giao cầm là Băng Nhi, nhà hoàng của Liệu dực. Băng Nhi tuổi vừa đôi mươi, duyên sắc mười thần tú lệ, do cha y cửa sang, phục dịch từ hội y còn nhỏ. Những lúc lãnh rỗi, Liệu giờ cũng dạy Băng Nhi một vài ngón đàn, lâu dần... Băng Nhi thường đèn cho Liêu Dật nghe. Người đang nhận mũi theo tiếng đàn là Thanh Nhi, cũng là nhà hoàng của Liêu Dật, cùng đổi với Băng Nhi. Mỗi người yêu kiều khả ái, do cho Liêu Dật mới mua cho y vài tháng trước, nói rằng khi đã lớn rồi, một nhà hoàng thì không đủ, nên lại cho thêm một ả. Cũng may là Thanh Nhi biết ca biết đàn, vừa khéo phối hợp được với Băng Nhi, Bạn Nhi nhất khúc thiên thượng lai, Thanh Nhi nhất vụ thần tiên đạo. Vừa dứt một bài, xin giật buồn miệt, buộc miệng tán thượng, thọc kịp nhất lập thức thọc trung đủ xua lớn tiên khen. Hay hay, Bạn Nhi và Thanh Nhi có thật càng ngày càng giỏi, càng lớn càng đẹp, hê hê hê. Bạn Nhi, Thanh lại không hôm mình mới lưu dực. Đa tạ công ngược, ông tử khhen ngợi. Hiểu giờ kẻ hợ một cẩm rồ trong chén, thiên thượng nhân gian này của ta so với thiên giới không thua kém gì chứ. Mỗi ngày nghe bằng nghị thổ một khúc, đem thanh nghi mua một điều, dần dần thưởng thức khoai chén rồ, quả thật là cuộc sống thần tiên cũng không bằng. Đào kịch việc phân cao nhào, ký có điều rồ quá, không thể uống cho thống khoái. Diễu giật giận để ý tiếp tục nói với hai cô gái. Các ngươi hãy luôn về nghỉ đi. Thanh như vội vàng, công tử để chúng tiểu thị ở lại thì họ bên cạnh người Diễu giữ xuôi tay, lắc đầu bảo. Nghe lời ta đi, đèn hát lâu như thế rồi, các ngươi chắc cũng đã mệt lắm rồi. Màu về nghỉ đi. Văn Nhi Thành Nghi thường ở bên Liễu Giật. Cả hai đều hiểu rõ tính khí của y đèn thách mình thưa. Văn Công Tử. Rồi hai á từ từ lui ra. Liễu Giật rọt một chiếc rượu nhỏ, gấp một miếng thức ăn, tiếp tục thân thay dùng bữa. Nhưng vừa ăn được mấy miếng, y đã nhận thấy có gì lạ lùng. Gã thật kịp nhất này, ngày thường vốn tham ăn tục uống lắm cơ mà. Sao hôm nay không đụng đũa Lại đang trầm ngâm cái gì kia Liễu dực thấy lạ liền hỏi Thật nhất Người đang nghĩ gì thế Có phải tại rượu ích quá không Hay là để tối chúng ta lại tiếp tục uống nữa nhé Thật kiệt nhất liền liễu dực Lớt lớt đầu Không phải rượu đâu lão đại Là à cũ a cũ À củ Có phải cô nương đợi ta vẽ tranh đó không? Liệu giật sự nhớ, thật kiệt nhất phải về gần đầu? Đúng là nàng ái, lão đại, nàng ái đẹp quá phải không? Liệu giật đặt chiếc rũ xuống tướng dậy, đi quanh ta kiệt nhất một phòng hỏi? Tiểu tử, nữ nhân trình đẹp trong thiên hạ này rất là nhiều, người họ ta như vậy làm gì? Tiểu Có phải nó bao, có phải là người đang có ý đồ gì muốn giấu tao phải không? Thở kịch như phúng đến thật thà, làm sao mà chịu được nghị lực nghi ngờ gọi tên đích thị ngay. Là lại có lưỡng, lưỡng đại để muốn để muốn kết giao bằng hữu với nàng ấy. Hĩ giật mở chiếc quạt gấp, suy nghĩ một hồi rồi nói, Ta quên mắt A cổ đó trông như thế nào rồi, vừa rồi không chú ý nhìn, nếu ngươi thích thì đi theo họ đi. Thật kiệt nhất bảo vệ lúng túng, lão đại, lão đại còn không hiểu đệ ư, quên bao đệ đến ngươi còn được, chứ đệ vừa trong thấy A cổ đã tắm bắt gió chủ rồi, để biết nói gì chứ. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, một gia nhân thấp bé chạy vào, Gã này vì thân hình vừa gầy và nhỏ, nên Liễu gọi là A Thử. Nhưng đừng có sinh thần A Thử, gã là ta mắc mà Liễu Dợt lén gai bên cạnh Liễu Một Tịch. Có A Thử, Liễu Dợt mới bớt được bao nhiêu phen bị đánh mắn. Liễu Dợt thấy A Thử vào, biết chắc là có chuyện, chứ bình thường thì tiểu tử này không bao giờ kinh suất chạy tới hậu va viên. Hoàng Kim ta thấy chạy tới trước Văn Tử Thưa, tiểu công tử đã ra chuyện hướng rồi, cô nương tên là đó đang nói chuyện với lão gia. Chuyện chuyện đó thì có gì gọi là lớn chứ, mặc kệ cô ta đi. A Thư như thích, không phải A Cổ đó có hoàng kim, lại có châu báu, lại có Mỹ nữ, nói là mời công tử hòa, về một bức hoa thì giờ đây đập phán với lão gia. xong kêu lớn. Cái gì? Tiểu nhà đầu đó lại đi tìm cha thế chứ? Như thế thì đâu có được. Rồi y suy người chạy tới đầy sảnh. Tương nhiên, nếu liệu một tịch muốn lý giật để vẽ tranh, liệu giật nhất định phải vẽ. Nhưng liệu một tịch căn bản không biết tiểu nhà đầu nạn đôi y vẽ, long phùng trên từng đồ. Nếu cha đã nhận lời, thì không thể không vẽ, nhưng vẽ thì lại phan tội khí quân. Còn chưa đến đầy sảnh, Liệu giật đã nghe thấy giọng á cú Liệu lạo gia Ta nghĩ ông cũng đang biết giá trị những món châu báo này Nói là có giá trị liên thành Kệ cũng không phải lâu quá Châu báo này thừa sức mua được 10 tòa liệu phổ Chỉ cần ông nhận lời bảo với công tớ Vẽ một bức hỏa Tất cả những thứ này đều sẽ thuộc về ông Không thấy liệu một tịch lên tiếng Liệu giật ẩn mình sau khi con đời sảnh Do dù, dù không quen phép được em cũng biết cha đang ngắm nhé những món châu báo kia. Cha là một người làm ăn, thấy những thứ quý như vậy, không động tâm mới là lạ. Cuối cùng thì nhà thầy cha mời trở lại ghế nói à, Cô cô nương, những món châu báo này quả thật là rất quý và thừa nhận toàn bộ liệu phụ cũng không bằng 1/10 mười. À, à, cô mỉm cười Chỉ cần một câu có lẽ lão da, những thứ này chỉ thuộc ông thôi mà. Những thứ này sẽ thuộc về ông thôi mà. Lại nghe liệu một tình phá linh cười sang khoái. Người quân tử mà thích củ cải thì phải kiếm nó bằng cái nào hợp đạo lý, ủng hộ cô nương lại muốn tranh vẽ của con ta. Điều này làm kẻ lành gian như ta thật không có quyền bắt ép. À, cũng nghe không? Người khí tự hồ có chút không vui. Liệu là gia, Ông nên nghĩ cho thật kỹ, Nếu ông nhận lời, Những dấu báo này là của ông. Ta cho rằng, Chỉ cần ông chịu nhận lời, Thì việc quý con tử vẻ hay không, Chỉ là chuyện sớm buồn mà thôi. Liệu một tình thất hấp cầu? Dành ra phải mời A cổ cô nương hồi gia, Hoặc là tìm vật nhi đến nói chuyện. Việc này, Ta không làm chủ được, Giật nhi đã lớn rồi, để nó tự quyết định thôi. Sa cụ đứng lên khỏi chỗ ngồi. Liệu lão da quả thật là không thích tài bảo rồi? Vậy, liệu lão da xem có đánh giá được Phật phẩm này không? Nói đoàn, nàng máu từ trong bọc ra một mảnh ngọc, một mảnh bạch sắc. Một mảnh ngọc bạch sắc. Chỉ thấy trên mảnh ngọt chạm hai con bàn Long tinh tế sinh đông, thông y như thật. Một phẩm như vậy thiên hạ rộng lớn tới này, người không đánh giá được nó chắc là có rất nhiều. Nhưng lê một tình hình biết, lão vừa đứng lên xem xét một hồi, rồi của mình nói, Ồ, giờ này à cô cô nương, và miếng Ngọc này có lại lịch như thế nào? Trong giọng nói đã thêm mấy phần cung kính, và cổ thu lại mảnh ngọt khi người trở về chỗ ngôi. Giờ thì liệu lão gia có vui lòng thao nhận những châu bảo này không? Phải nghĩ cho kỹ, đừng làm chuyện gì để hãng về sao. Liệu lão gia ạ? Liệu một tịch tóc một hoa tráng, không ngờ sự việc lại phức tạp đến như vậy. Nếu nhân lời, liệu dịch vi có chữa vẻ không? Nếu từ chối, toàn gia liễu phụ có chịu nói cái chuyện, Có chịu nổi cái cái họ việc môn không? A cụ cười cười, mặt thay đổi. Liệu lợi da, vỗn cổ nương không có nhiều thời gian đợi chờ? Nếu không mau trả lời, xem như lợi da đã khước từ, ta cũng đành phải gốc bố, bố son thôi. Nhét mặt liễu mô tịch trong một thón lộ rau ấy dần xé, nghe A cụ sụt vào phó bàn đáp. Việc này A của cô nương xin xin để Lạ Phu nghĩ một lát. Đúng lúc ấy, một thanh âm giống dạy quen lên. Khỏi cần nghĩ nữa, thứ tranh cô ta muốn vẽ. Con không thể vẽ được. Đành ra thật kiệt nhất, Liễu giờ sẽ bước đi ra. Hả cổ đâu ngờ sự việc phải biến thành như vậy. Liễu Dơ đột nhiên thấy đấu chén vào. Nàng đó mặt giận dữ. Người, người một mực chống nối bụng cô nương phải không? Liễu Dơ sâu hoạt. Không dám, không dám. Vả thợ tranh cô nó muốn vẽ. Liệu mộ không ghé được, ta nghĩ cô nên về đi. A của càng dần, thật đáng ghét, người lại dám vô lễ với ta vì sao. Đúng lúc đó, liệu một thịt xuyên vào, giật gì từng vô lễ, dù sao A của cô, cô nương cũng là khách mà. Liệu giật gì đến bên A của, đưa một quen quý khánh một lượt, hết tên trái rồi chuyển sang bên phải, lại lắc lắc đầu, cảm than. Ân người, còn mất thật như quỷ kém cỏi như vậy. A-cô trừng lớn đôi mắt hạnh, giận dữ Người nhìn cái gì? Trời mặt bộn cô nương có nhỏ sao? lý giật mở quen, quay sang liên mục tịch rồi là nhìn A-cô nói Mọi người đều không hiểu, hoặc giả có người hiểu mà làm cái hộp đồ Đấy thì liệu mộ phải nói thẳng ra thôi đoạn y phải quản tiếp Liệu mộ ta không phải là cô y chống đối a cổ cô nương? Hơn nữa Huynh đệ của ta còn có ý kết giao với cô. Nếu có thể giúp được, ta nhất định giúp. Nhưng tranh mà cô yêu cầu, ta không vẽ được. Nếu ta vẽ là phạm thần khí quân. Vừa nghe thấy câu đó, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường điều xửng người. Liệu một tình kinh nghi hỏi? Giật giết, con nói vậy là có ý gì? Liệu giật nhìn sang? Dạ. Chả biết ơ của cô, cô nương bảo con vẽ gì không? Vẽ lòng phùng trên tường đồ là bất quả mấy năm trước con đem dân lên quần thượng. Giờ cô ta muốn con vẽ lại. Nếu con vẽ thật, thì liệu phủ chúng ta từ trên xuống dưới chẳng còn mạng nào sống dốc được nữa rồi? Nếu mà tịch như vậy kinh thần thấp lên? Ôi! Lão cảm thấy sự việc này thật kỳ quái. Miếng ngọt bay lại ơ của cô nương ra. Rõ ràng là bàn Long ngọc, tượng trưng cho thân phận, thì có người thông hoàng gia mới có, bây giờ lại đòi vẻ một đích hoạt của hoàng gia, cốt cuộc là thiên di. Nét mặt liễu một tạch đèo vẽ ngạc nhiên, còn không mặt ác cũ thì hết sức điềm tĩnh, nàng lạnh lùng nói. Được lắm, liệu dực, châu bá liên tình của ta đưa ra mọi người vẽ người lại cước từ, hãy đợi đây, sẽ không ngại ngươi phải hối hận, chúng ta đi thôi. Đoạn nồng phát tay, dẫn đến à hoàng và miếng nữ rời khỏi liệu phụ. Thấy à cô đun đun tức giận bó đi, cô mặc lỉ một thịt càng thêm nhớ nhớ. Xem ra liệu phụ không yên rồi. Giật Nhi, là cô cô đương mà con vừa đắc tội đấy, nhất định có quan hệ với đương kim hoàng thượng. Cô ta vừa được chế giác cho xem. Bạn Long Ngọc, vật mà phải là người được hoàng thượng trụng ái mới có được. Liệu giật Nhi rất ngạc nhiên. Dược, nhược, Ja, cha cho nói gì vậy, tiểu nha đầu đó có bạn lóc ngọt, không phải của giả chứ. Nếu qua thật có quan hệ của Hoàng thượng, việc chỉ phải vẽ một bước mà Hoàng đã có, để nào tựa mình không muốn sống nữa. Liệu một tịch lắc đầu, việc này cha cũng nghiêm bại. Cũng không thông, xem ra sự việc trở nên phức tạp rồi. Chúng ta nên phải đi bước nào hãy bước đó thôi. Hoàng thượng và A cổ đều đừng đến chiếu bao. Sự giật, nghe lời nói, biết lão đang lo lắng sự việc gây bật lợi cho gia đình mình. Cha, yên tâm đi, buồn đến sẽ có tướng ngân, à cổ đến sẽ có liệu giật chặn, không để cô ta làm những việc bất chắc cho liệu phú. Liệu mụ tịch, đánh liệu giật, gật, gật đầu, việc này cũng đành cho con sự sử thế nào thôi. Con lùi ra đi, cha phải yên tĩnh một lát, ngẫm nghĩ cho rõ ràng lúc đáo mọi sự. Để giật tưởng thông tin, vượt đầu, vâng, thưa cha, rồi y cùng thập kiếp nhất quay về, rồi y cùng thập kiếp nhất quay lại, trở về hậu hoa viên. Hơn hồi bốn, các bạn đang nghe chuyện trên trang web, tít lấy audio .org.